c ư nguyên trung nam nữ chủ liên hợp rời đi nơi này là một ngày sau t ạ i gặp được cực đêm mùa mang đến nguy hiểm cũng là tại kia khi minh bạch thế giới này so với chi lúc trước càng khó sinh tồn do đó có điều chuẩn bị hơn nữa nữ chủ quang hoàn cùng nam chủ quang hoàn đánh đ ầ u tháng đó không gì cả nổi trở về đế đô này dọc theo đường đi bọn họ gặp được toàn đều cũng có dùng cơ duyên trái lại hiện tại thời khinh khinh đoàn người chẳng sợ thời khinh khinh trước tiên nhường đại gia rời đi cũng bất quá ngũ mấy giờ nguy hiểm lặng yên tới cực hạn đêm đen bầu trời không một khóa chấm nhỏ chỉ có r ắ c màu lam ánh trăng thoạt nhìn mị hoặc n h â n tâm phòng xe chạy đến ngoại ô con đường phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện á n h màu lam này nọ ở chớp lên lái xe nhân tưởng nhìn lầm rồi không thế nào chú ý khả lái xe tới đó thời điểm á n h màu lam gì đó đ ỗ n g nhiên bay đến không trung nhiều điểm ánh sáng giống như là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sao chính là cùng t r ư ớ c kia sao bất đ ộ n g này đó sao là hội di động lợi dụng đèn xe lái xe cùng phó tòa giá nhân nhìn đến là người trưởng thành bàn tay hắc màu lam bươm bướm đương nhiên này còn chính là trong đó ít nhất lớn hơn nữa bươm bướm có thể so với nhân loại nửa thân mình diêm hy tinh thần hệ dị năng thăm dò đi chi chít ma mật bươm bướm xem hắn cả người phát r u n mơ hồ chung hắc màu lam bươm bướm kích động cánh ánh huỳnh quang phân giống nhau gì đó rơi dần dần trở thành đêm đen bên trong sương khói đ ê m màu lam ánh trăng quang mang đều che lấp ở diêm hy tinh thần lực rốt cuộc xuyên thấu không s o n g nửa phần sắc mặt có chút khó coi nói chúng ta bị vây quanh Vịt n h lăng oành oành oành phần đông bươm bướm kích động cánh tạp đụng xe thân thanh âm lan tỏa đến lộ ra đèn xe ánh sáng nhạt bọn họ có thể nhìn đến kia chi chít ma mật bươm bướm thân ảnh quả thực là cả người đều có thể nổi cả da gà mẹ đứa nhỏ lo sợ nghẹn ngào thanh n i ê m vang lên tỉnh lại thời khinh khinh tên là lý c h i kia căn huyền nhi vội v a n g ôm chặt đứa nhỏ nhường hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mai ở trong lòng mình thời khinh khinh lúc này cũng khó có thể tin hoảng sợ đây là nguyên t r u n g xuất hiện ma quy điệp mỗi lần xuất hiện đều cùng với thi cốt vô tồn nguyên t r u n g nam nữ chủ cũng không có gặp được ma quy điệp sau này trở lại đế đô khi nghe người ta thảo luận nói có ma quỷ điệp xuất hiện thời gian chính là bọn hắn hôn mê ba ngày sau rời đi khi thời gian hơn nữa địa điểm cũng không sai biệt lắm chẳng qua là ở bọn họ đi qua sau một c h i đoàn xét gặp đại đa số nhân đều đã chết chỉ sống sót một người đem sự tình nói cho đại gia sau liền điên rồi sau này gặp được ma quỷ điệp nhìn đến ma quỷ điệp đáng sợ nữ chủ không chỉ một lần may mắn qua không có ở ban đầu khi gặp được ma quỷ điệp nếu không bọn họ tuyệt đối khó có thể sống sót thời khinh khinh sắc mặt cực kỳ khó coi hiện tại nàng có thể nói cái gì này ma quỷ điệp so với trong dự đoán xuất hiện sớm rất nhiều thời gian nàng có thể nói chính mình trách không được là vật hy sinh mệnh sao quý mặc nôn ôm lấy thân thể run run thời khinh khinh rõ ràng như vậy lo sợ cũng vẫn là n h ấ n lại thả cấp đứa nhỏ cảm giác a n toàn nhẹ nhàng xem ta chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài ân muốn đối phó mấy thứ này đầu tiên muốn tiêu trừ sợ hãi hơn nữa hắn cũng không biết là có bao nhiêu sao đang sợ mặc thế tiền chấp hành nhiệm vụ đại hình kiến loại công binh đoàn vương giả tổ hỏng huyết biên bức đàn đợi chút dày đặc côn trùng hắn đều gặp qua cuối cùng vẫn là mang theo nhân sống sót loại này côn trùng có một cộng đồng nhược điểm thì phải là sợ hỏa này đó hắc lam bươm bướm thoạt nhìn là biến dị giống cho dù bọn họ không sợ phổ thông hỏa bọn họ này phương cũng có dị năng hòa diễm hơn nữa lôi hệ dị năng công kích tất nhiên có thể sát ra một con đường xấu ngọc bi lở vệ lì đ ó i ổ